các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tà đắt từng trộn ba đấu gạo nếp của chủ nhân. Diêm Vương này phán ta chuyển thành gà để trả nợ. Ta sẽ đẻ đủ trứng trong đời này để trả hết số nợ đó nên có thể đi được rồi. Hãy nhớ đừng có ăn thịt ta, có vậy ta mới siêu thoát được. Nhân trong tỉnh cơn mơ và coi đó là một sự lạ. Hôm sau quả đúng như lời mẹ của hắn đáp báo ở trong giấc mộng, có một con gà mái mơ chết gãy cổ do bị cây sào gỗ đè trúng. Lão bảo hộ thấy nên làm việc chăm chỉ, lại không để xảy ra sai sót gì, bèn đem xác của con gà mà thưởng cho hắn. Nhưng lạ thay, hắn nhận con gà mái nhưng nhất quyết là không có ăn thịt. Lão bảo hộ cho đó là một sự lạ. Số là gia nhân nhà lão, lão chỉ cho ăn cơm nắm muối vừng um lắm là có con cá khô đắng chát ra. Vậy mà thằng người ở này lại chề cái món thịt gà béo ngậy đó vậy chứ. Đã như thế, nó còn khóc lóc mang gà mái mà đi trộn. Lão bá hộ cảm thấy rất là lạ nên mới gặng hỏi. Đại nhân, sao ông cho mấy con gà để mày bồi bổ? Nó là giống gà mái mơ, dù đẻ rất nhiều trứng nhưng thịt nó còn săn chắc, nấu lên cũng được một mẻ da chờ đấy. Tại sao mày không ăn mà lại đem bị chôn như vậy chứ? Phí quả quá. Không có còn cách nào khác, nhân đành đem cái sự thực kể lại với lão. Dạ bẩm ông. Thịt gà thì ai mà chẳng thèm chứ ạ. Nhưng mới hôm qua thôi, mẹ con hiện về báo mộng rằng bị hóa thành gà mà trả món nợ với ông. Đến nay món nợ đất sổng phạc nên Diên Vương bắt đi vì hết tội. Vì lẽ đó mà con không thể ăn xác con gà nhưng mang hồn phách của mẹ mình xin ông cho con được đem đi chôn ạ. Lão bá hộ bật cười, cho rằng thằng người ở có vấn đề, nhưng cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nên đắp phải cái quạt lông cho đi. Nhân ở trong cái trại ở chuồng trâu nhưng không hề cô đơn. Ấy là vì hắn có bạn Đàm Đạo mỗi tối, người bạn tâm giao của hắn chính là ông táo. Mỗi khi có củ khoai, cái sắn hay là con cá bắt được lúc đi chăn trâu, nhân đều mang ra để nướng trên bếp bếp xếp vội bằng ba hòn gạch rồi lầm rầm gọi: "Ông Táo, ông Táo ơi, về ăn chung với tôi cho vui." Mỗi lần như mười, Táo Quân cảm cái nghĩa của hắn nên đã kết thành chi kỷ để mà tâm giao. Cái nạn trộm trâu cũng là nhờ ông Táo báo trước, nên đêm đêm đó hắn mới biết mà cầm côn núp sắn mới bắt được tên trộm. Dù nhân không được ăn học đàng hoàng để hiểu được cái hiếu, cái nghĩa ở đời, nhưng tâm của hắn hướng thiện và không bao giờ có tả ý. Những bài học đó đều đến từ người bạn chi âm, chi kỷ là ông Táo đây. Nhân nhớ mấy câu chuyện mà ông Táo vẫn hay kể cho hắn nghe những lúc nhạn rỗi hay những đêm trăng mở. Đại đề như là chuyện lấy oán để mà báo ơn này đây. Lão Trần năm nay tròn 53 tuổi, sống ở ngay làng bên, cách nhà lão bá hộ Hoàng chỉ có một con sông và một khoảng đồng tầm nửa dạng. Lão Trần làm nghề nông, đói kém triền miên, khi thì mùa gặt chưa về ở cái vùng này thành thông lệ ngàn đời, vì thân thể tiêu tuệ và cái ăn không có. Lão Trần nghe lời bạn bè xúi giục bày ăn thịt chó vào thân thể thì sẽ được khỏe mạnh, mập mạp lại qua được cơn đói khát. Phần thừa ra có thể bán mà để đổi lấy mấy đấu gạo để ăn hỏng qua cơn đói kém. Lão ta liền nghe lời đem con chó rất trung thành nuôi từ thời cha của lão già giết. Mọi người trong gia đình lão không những không ngăn cản mà còn khuyến khích giúp đỡ lão làm thịt con chó tội nghiệp. Cho tới một sáng nọ, hai vợ chồng của lão nhân, lúc con chó đang nghỉ ngơi sau một đêm canh nhà, cùng hợp sức Dùng cái búa đập vào đầu của con chó. Ngày tức khắc, con chó bị ngất tỉ. Lão Trần đem nó tới hổ cá, định bụng dìm nước cho nó chết. Không ngờ khi vừa bị nhấn đầu xuống dưới nước, thì con chó liền tỉnh lại, lặn xuống nước chạy trốn. Nhưng vài tháng sau, khi vết thương đã lành, nó liền quay trở lại giữ nhà cho lão Trần như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lão Trần chẳng có một chút động lòng khi thấy con chó trở về. Khoảng 2 tuần sau, lão lấy cục đá lớn nện vào đầu của nó, lần này thì con chó cũng đã ngất xỉu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net